Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đồng ý nha Nghe cách xưng hôi như vậy Xuyết chút nữa thì quan hướng Lam liền nôn ra Nhưng mà tên ngộ ngon kia sẽ đồng ý sao Còn đó Rõ ràng A Ngự là một đứa trẻ ngoan Thật không hiểu sao các con lại không hợp như vậy à, Nhưng mà lần này cậu ấy trở về nước Con nên trùng sống với cậu ấy thật tốt Không nên hờ một tí liền chống đối với cậu ấy Có biết hay không hả Mẹ quan trở mắt nhìn con gái một cái Bắt đắc sĩ cười cười mà lắc đầu anh ta không chọc đến con, con chọc anh ta làm gì chứ? Hừ, có cô mới công tranh rối như vậy. Mà đúng rồi, mẹ à, vợ của anh ta đâu, làm sao lại không trở về ạ? Không nhịn được lòng tò mò, Quan Nương Lam mở miệng cất tiếng hỏi. Nghe được câu hỏi của con gái, mẹ Quan Nhị không được mà thở dài, lắc đầu cảm thán. Ngài nói lúc Tâm Tâm bị khó sinh nên đã qua đời rồi. Sao ạ? Quan Nương Lam ngẩn người ra, là qua đời mà không phải là ly hôn sao? Tâm Tâm đó từ nhỏ liền không có mẹ, nghe nói ca tính rất là thẹn thùng, hơi có khuynh hướng tự khép kín, hơn nữa lại là con lai, hình như bị những đứa bé khác khi dễ nên tính tình lại càng rụt rè hơn. A Ngự đã bàn bạc với người nhà, quyết định tạm thời cho con gái trở về trấn nhỏ Hoa Đào của chúng ta. Dù sao công việc của cậu ấy cũng thuận tiện, hình như là kỹ sư thiết kế gì đó, công việc rất là tự do. Quan Nương Lam nghe được tin liền sưng sốt. Tự khép kín ư? Có sao? Cô cảm thấy không tiện nha. Em gái nhỏ này đúng là hơi thền tùng, nhưng cô không nên nói là tự khép kiến cơ mà. Mà đúng rồi A-Lam à, còn lấy thêm hai bộ chén đũa nữa đi. Mẹ quan cất lời dặn dò. Để làm gì ạ? Hai bộ sao? Tại sao cô lại có các dự cảm không tốt chứ? Hôm nay mẹ đã kêu A-Ngự sang nhà chúng ta để ăn cơm rồi. Bọn họ vừa mới trở về, tất cả đều có chưa sợ sang lại. Còn chưa nói xong, Trần nghe thấy tiếng trông cửa vang lên. Nhắc định là A-Ngự đến rồi, mau đi ra mở cửa đi. Con, con mới không... Xào hả? Mẹ quan trừng mắt. Dạ vâng ạ. Thái hậu ra ý chỉ, nô bọc nhỏ chỉ có thể sờ sờ cái mũi, không cầm tâm tình nguyện mà đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô, thì lông mày tuấn tú của ngôn tử ngự hơi nhít lên, không nóng không lạnh mà cấp tiếng chào. Chuyên chào. Chịn chào cái đầu anh ấy. Quả nương làm tức giận hờ lạnh trong lòng, ngần đầu mà nhìn anh, lông mày không khỏi nhếu lạnh. Họ ngôn này không biết làm gì mà lại cao như vậy chứ. Thần cao cũng ngoài 1m8 rồi. Cô cầu mày không thể không tự nhận ở trong lòng. Người này đã trở nên đẹp mắt hơn trước kia. Tuy rằng là làm cho người ta chán ghét. Nhưng bộ dáng anh từ trước đến nay đều xinh xắn. Chỉ là không gặp 10 năm, khuôn mặt tuấn tú trong ấn tượng lại trở nên càng tuấn tú nam tính. Thần hình cũng cao lớn. Cho dù là mặc áo đơn giản, quần trên, mặc ở trên người anh lại đẹp mắt đến mức khó hiểu. Đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, Bên trong lại rách nắt mà. Lúc quan hướng làm quan sát nguồn tử ngự, anh cũng đặt vẻ mặt của cô vào trong mắt, còn người không khỏi chấp lên. Em vẫn giống như trước, cô không thay đổi một chút nào. Có thể làm cho người ta dễ dàng nhìn ra ý nghĩ trong đồng của cô. Lời của anh là có ý gì? Có chỗ nào tôi không thay đổi chứ? Hai tay chống eo, cô không tự thắc mà ướn ngực lên. Không biết vì sao cô cảm thấy người này có sâu xa. Nguồn tử ngựa lướt mắt nhìn bộ ngực no đùa này một cái ấy. Áo nhỏ đang yêu màu đỏ không giấu được nổi mà lộ ra một nửa bộ ngực màu mật ong. Cao anh chỉ đáng ít nhất là cỡ đè, mà từ tư thế này của cô lại càng nhìn rõ rẫy mực mê người hơn. Ánh mắt hắn xuống thấp một chút nữa, là chiếc quần short jean bao lấy cái mông đang phôn cao, sau đó là một đôi chân thon dài xinh đẹp, dáng người đẹp đẽ, đồ đầy hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Trục mặt cô không còn là thiếu nữ ngây ngô trong quá khứ, đã biến thành một người phụ nữ thành thục, nhưng mà đã người thì trưởng thành, nhưng đầu óc vẫn giống như là trước kia. Anh nhàn nhạt đáp lời, "Đầu óc vẫn giống như là trước kia sao?" Quá năng Lam ngẩn người, lập tức hiểu ý của anh, tức giận đến mắt đẹp trợn lên mà xông về phía trước, kiếng có chân thôn lỗ kéo quần áo của anh, bày ra khí thế chị hai mà cào thét. "Ngôn tử ngực con mẹ nó, lời này của anh là có ý gì hả?" Ý của tên mặt gương thi này ám chỉ cô là ngực to não nhỏ, chỉ có tuổi năng mà chỉ số thông minh không bằng hay sao? Ba ba, ba ba à? Bị khí thế và tiếng hét của cô dạ, tầm tầm nắn chặt ống quần của ngôn tử ngự mà khóc lớn. Bị tiếng cong của đứa nhỏ xòa sợ, hoàn nâng làm điền sừng sốt, liền lơ mơ mà quên mất. Em làm tầm tầm sợ rồi đó. Ngôn tử ngự không vui như mày, kiền trách mà liếc nhìn cô một cái. Để tay của cô ra, hắn ngồi xuống ôm lấy con gái. Tầm tầm ngoan, đừng khóc nữa mà. Ba ba à? Dì tang tâm khóc đến mặt đỏ tai hồng, ngàn thay sợ hãi chỉ vào quan hướng lam, cả khuôn mặt vùi vào cổ của Ngôn Tử Ngực. "Tị, tị." Dì... Quan Dương Lam hé mi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net